Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đũa hủ tiếu, phải nói lúc đó bạn bè chơi tốt với nhau lắm, chia cho nhau từng cái một như vậy. Hôm đó thì trời mưa mới tạnh, sau cái chết của thằng heo. Lúc đó tầm cỡ cũng 8-9 tháng rồi. Tại vì tôi nhớ lúc đó gần Tết, hôm đó trời cũng se se lạnh, cho nên tôi đi chơi chút xíu rồi tôi về Khi về tới nhà thì bà ngoại tôi nói là hồi nãy đó có ai qua rủ con đi ăn hủ tiếu mà không rõ thằng nào. Tại vì nhà tắt đèn hết nên chỉ thấy cái dáng nó thôi, nó đứng nó kêu. Bà ơi, có thằng tí ở nhà không kêu giùm con đi ăn hủ tiếu. Thì bà ngoại tôi mới nói, nó đang ở ngoài kia chơi với tụi bạn á, con đi ra ngoài đó kêu nó đi. Nghe ngoại tôi trả lời như vậy, thì... Cái bóng đen đó mới tà tà đi ra chỗ tụi tôi chơi Còn ngoại đứng đó nhìn thì ngoại vẫn không nhìn được ra thằng nào Còn cái giọng nói thì không giống như trong những đứa đám bạn tôi Phải nói là ngoại tôi biết hết, á, nhớ hết mấy đứa mà tôi chơi Nhưng lúc đó bà không có nhận ra là được ai Tôi nghe vậy tôi chỉ nhớ là trong đám chỉ có một thằng à Một thằng hay rủ tôi đang hủ tiếu buổi tối là chỉ có thằng heo thôi Nhưng mà ngoại cũng biết là nó chết rồi nên ngoại không có nghĩ tới nó. Lúc đó tôi có suy nghĩ là thằng heo tôi chắc không ai khác hết. Cho nên tôi mới sinh ngoại tôi bốn ngàn. Ngoại tôi lúc đó chắc hết tiền cho tôi có hai ngàn. Thế là tôi cầm hai ngàn tôi chạy ngay ra chỗ bán hủ tiếu. Thì lúc đó chú bán hủ tiếu cũng nói là thằng bạn mày mới mua hủ tiếu về nó ra góc ngã ba ngồi ăn kìa lúc tôi mới nhìn ra chỗ góc ngã ba thì không thấy ai hết. tôi mới hỏi chú, có nhớ nó làm sao không? chú mới nói là cái thằng hay ra ăn với mày đó. lâu lâu á thì tao vẫn thấy nó đi ăn một mình. nó bây giờ nó không có đi chung hai ba thằng như tụi bay lúc trước nữa với tụi bay lúc trước nữa. chú nói người nó thì ướt nhẹp, thấp hơn mày một chút, da hơi đen. mà sau đó nói chuyện với tao nó chỉ cúi đầu thôi. mà mấy lần rồi không biết bị gì mà nói chuyện với tao nó cứ cúi đầu không à lúc đó thì tôi chắc chắn là thằng heo rồi tôi mới chạy thử tới cái chỗ mà nó chết xem sao khi mà chạy gần tới nơi tôi thấy cái bóng nó hiện đang đi về hướng cái cây đó cái cây cái cây cái cây trứng cá tôi mới đứng lại từ xa tôi nhìn tôi thấy nó tới cây trứng cá rồi nó ngồi xuống Khi nó ngồi xuống thì tự nhiên ngay cái chỗ nó ngồi đó, nó tối hẳn lại rồi không thấy nó nữa. Tôi mới chạy ngược lại chỗ chú bán hủ tiếu. Tôi mới kể cho chú nghe hết những cái gì tôi thấy và tóm tắt lại chuyện của thằng heo đã chết luôn. Thì sau khi nghe tôi kể rồi chú mới biết. Chú nói thấy mẹ rồi, hẹn gì lâu lâu khi mà tao đếm tiền bán trong ngày được bao nhiêu thì tao có thấy tờ 2.000 âm phủ. Lúc đó tao cứ tưởng là tao bán đông quá không có để ý Nên người ta mới lừa tao để mà đưa Nhưng hôm nay mày kể cho chú nghe Chú mới suy nghĩ lại Hãy mỗi lần mà cái thằng đó nó tới mua một bịch hủ tiếu mang đi đó Là đêm đó tao thấy có tờ giấy bạc 2.000 âm phủ đó hả? Phải nói là chú bán hủ tiếu này đó Ở cách xa tôi cũng khá xa Nên chú không có biết về cái chuyện thằng heo Sau ngày hôm đó thì thỉnh thoảng tôi có ra ăn hủ tiếu Tôi đều thấy chú cúng cho nó một tô hủ tiếu khô với lại một cái chén nước dùng. Chú mang ra để ở dưới cây cột điện mà ở gần chỗ chú bán đó. Rồi cũng cắm ở đó một cây nhang. Hầu như lúc nào mà tôi ra ăn hủ tiếu đều thấy chú làm như vậy cả. Thì tôi nghĩ rằng những cái bữa mà tôi không ra chắc chú cũng cúng. Và cũng cúng cho thằng heo mỗi đêm như vậy. Rồi có lần chú nói khi cúng ở đó... Chú lo bán hàng, rồi vô tình chú nhìn thấy qua bên phía thằng heo ngồi ăn. Rồi khi mà chú đi dọn cái tô đó về thì thấy hủ tiếu và nước còn nguyên hết. Nhưng mà hủ tiếu nó bị lên móc hết rồi. Còn nước thì chú ngửi thấy có mùi hơi tanh tanh. Đương nhiên là cái tô và cái chén cũng như đôi đũa, cái muỗng gì đó đều rửa riêng và dành cho thằng heo ăn thôi. Chứ chú không có bỏ mà rửa và bán lẫn lộn với tô của khách còn đây là câu chuyện nói về thằng heo đã chết rồi mà nó vẫn còn bảo vệ bạn bè của nó ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.